Bụi tới hôm đó, tôi ngủ lại trong ngôi nhà của chúng tôi, sống như rất lâu, rất lâu trước đây vậy. Điều khác biệt là, giữa hai chúng tôi đã có thêm một dòng sống ngầm mãnh liệt. Ngay đến không khí cũng thoan thoảng một sự ám muội có miêu tả bằng lời. Sự ám muội ấy khiến tôi vừa xấu hổ, lại vừa có chút gì đó thích thú. Nhưng gần nhiều hơn là một sự mâu thuẫn rất không rõ ràng. Minh viễn lại luôn tỏ ra rất vui vẻ, trong mắt tràn ngập niếc cười. Dịu dàng đến nơi có thể chảy ra nước Đã rất lâu, rất lâu rồi Tôi chưa được nhìn thấy nó vui vẻ như thế Chuyện tình cảm này Vốn rất phức tạp bệnh viện cứ kiên quyết cho rằng tôi thích nó Nhưng trong lòng tôi lại có một nỗi khúc mắc Không cách nào gỡ bỏ được trong thời gian ngắn Tôi hiểu rất rõ rằng minh có tình cảm với nó Nhưng mà tình cảm ấy rốt cuộc là tình thân Hay là tình yêu Tôi lại không cách nào phân biệt được Tình yêu rốt cuộc là gì Tôi vẫn còn chưa biết nửa cười kia Tôi ôm cũng ông rồi, hôn cũng hôn rồi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào yêu nổi giống như một người bình thường được. Minh viện cũng tinh tế phát hiện ra điều này, nhưng nó không nói gì hết, thậm chí còn không hề cảm thấy ngạc nhiên, nó chỉ càng dịu dàng và tập trung hơn trước. Từ sau khi Minh viện đó ra thân phận của tôi, tôi vẫn luôn lo rằng mình sẽ vì tiết lộ thiết cơ mà bị thiên lo giấy tội suốt ngày, đều phải sống trong tâm trạng thách thọng không yên, cuối cùng để mãi vẫn không thấy xuất hiện chuyện gì. Tôi mới dần yên tâm trở lại, chắc hẳn ông trời cũng còn biết nói lý lẽ, phải không phải là tôi tiết lộ ra, cho dù có vẹt thì cũng không nên cạch tôi. Còn Minh Duyển vừa nghĩ đến thân phận con ông cháu cha của nó, là tôi liền yên tâm ngay, nếu mấy cụ bên trên thật sự nhận tâm ra tay với nó, lã chương đã hẳn phải ép tôi quay về đây rồi. Trong thời gian này, Tôi còn lo rằng Minh Viện sẽ hỏi gặn về thân phận của tôi, rồi tại sao tôi lại xuất hiện tái sinh như thế nào. Nhưng nói chẳng buồn, hỏi một câu nào cả, còn chấp nhận thân phận mới này của tôi một cách rất tự nhiên. Tự như tất cả mọi việc đều là lẽ đương nhiên vậy. Đúng là con nhà thần tiên của khác, khả năng tiếp nhận lộ chuyện khó tin này cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. Lúc này, dù sao tôi cũng bị Minh Viện lịch trần thân phận thật rồi, nên kế hoạch đã bàn trước với Vương Du Lâm lúc trước, Cũng chẳng phải dùng đến nữa Chỉ còn có tôi ở bên Những chuyện đó sẽ vĩnh viễn không thể xảy ra với minh viễn được Thế rồi chúng tôi liền lạc thẳng thẳng bàn bạc Với nhà về vụ án kia Tôi kể tất cả những tình tiết khác thường khi đó là cho nó Rồi còn lấy bức tranh chân dung mà cô Dũng Hồng đã nhờ tôi vẽ cho nó xem Người này sao trong veo mắt thế nhỉ Minh viễn nhìn bức tranh kia mà không mà suy nghĩ Nhưng nhất thời là không nghĩ ra được Sau khi nghiền ngẫm một hồi Nó liền đứng dậy gọi Vương Du Lâm, nói Lâm tử, trí nhớ tốt, có khả năng nhớ mặt người ta lại càng lợi hại Chỉ cần gặp qua một lần, tuyệt đối sẽ không bao giờ quên Đợi chừng nửa tiếng đồng hồ, Vương Du Lâm cuối cùng đã tới Thấy tôi cũng ở đây, lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc Sau đó liền lắc đầu, cười nhòn nhó như thể đã hiểu ra Xem ra tớ đúng là đã mất công làm người xấu rồi Tôi cảm thấy rất xấu hổ, liền vội vàng chạy vào nhà bếp thay tranh nhẫn lỗi với cậu ta. Vương Du Lâm lòng dạ rộng rãi, cũng không tính toán gì với tôi. Nánh tử, cậu nhìn này, người này có phải đúng là chúng ta từng gặp ở đâu rồi không? Vương Du Lâm vừa ngồi xuống, bên viện đã lập tức đưa bức tranh cho cậu ta xem. Vương Du Lâm chăm chú quan sát bức tranh đó một hồi, hàng lông mày dần câu lại, có chút bất ngờ hỏi các cậu tìm được cái này ở đâu vậy? người này không phải là diệp thịnh sao? sao lại ăn mặc như thế này nhỉ? minh viện tỏ ra kinh ngạc, rồi giật ngay tấm tranh tỉ Mỹ quay sít một hồi, lẩm bẩm nói: nghe cậu nói như vậy, tớ cũng thấy sống róng rồi đấy. đúng rồi, chính là ông ta. nhìn phản ứng của họ, chắc người tên là diệp thịnh này cũng không đơn giản chút nào. rốt cuộc, hắn ta có liên quan gì tới cậu diễm hồng? đây chính là trọng điểm mà chúng ta cần điều tra. Có lẽ vì thấy vẻ mặt mơ màng của tôi nên viện miền chủ trọng giải thích. Người này là tổng giám đốc công ty Thịnh Gia, cũng có thể coi là một nhân vật có máu trong thành phố. Ông ta qua lại với không ít lãnh đạo trên sở, còn có quan hệ với giới gian hồ. cùng lúc ấy, Vương Du Lâm đang lục đòi tìm kiếm trên giá sách. Một lúc sau đã tìm được một tờ báo, mở ra rồi đưa cho tôi xem. Ngồi trên báo này chính là ông ta đây. Tôi xem đứt qua một chút. Hóa ra đây là bài báo viết về lễ mừng 3 năm ngày thành lập của công ty thịnh Sa, có kèm thêm một bức ảnh, người đàn ông mặt màng nghiêm túc mặc đồ tay phẳng phiêu, đứng ở chính giữa kia, có nhìn thế nào cũng không thấy giống cái gã du côn trực bức tranh chân dùng của tôi, nhưng nếu quan sát thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt, có lẽ sẽ dẫn ra những điểm sống nhau đến bất ngờ. Mai mà có vương du lâm với đôi mắt tin tưởng ở đây, nếu cầu ta không nhắc, chắc tôi cũng không thể nhìn ra hai con người này có chỗ nào giống nhau. Người này có liên quan sự đến vụ án sao? Vương Du Lâm cũng không ngốc, chúng tôi mất công gọi cậu ta đến đây nhận diện con người này. Tất nhiên cậu ta cũng đoán được có liên quan tới vụ án, thì không kìm được hỏi. Bọn cậu kiếm đâu ra được bức tranh này vậy? Sao dịp thịnh lại ăn mặc thế này, trông giống như một gã du cô ấy. Chuyện này thì tôi quả thật không dám nói với Vương Du Lâm, cái loại con dòng cháu sống sinh ra và lớn lên trong gia đình các bạn như cậu ta làm sao có thể tin vào mấy lý lẽ thần tiên quỷ quá ấy được nên tôi lập tức ngậm miệng lại Hình viện thả nhiên đáp chưa hiểu gần đây đã vào thực tập ở phòng hồ sơ rồi Nó quả thật không hề nói dối chỉ chuyển mục tiêu qua hướng khác thôi kết quả là vương du lam lập tức ồn lên một tiếng tạo vé giật mình hiểu ra cậu có biết gì về gã dịp thịnh này không vương du lam hơi cau mày kẻ lắc đầu đáp chỉ biết chút chút thôi Kể ra thì người này đúng là già lên nhanh vô cùng. Trước đây tớ còn chưa từng nghe nói tới một nhân vật như vậy. Nhưng mấy năm gần đây, ông ta lại đột nhiên nổi lên. Thời gian trước, ông ta còn trúng thầu một miếng đất lớn. Nghe nói là định xây cầu ốc. Những thứ khác thì tớ cũng buồn tịch. Rồi cô ta lại cứu ra xuống nhìn bước trên kia. vừa xoa tay vừa trầm giọng nói. Nếu ông ta có liên quan tới vụ án kia, thì thời gian đúng là khá chuẩn. Theo tớ được biết, công ty Thịnh Gia thành lập năm 95. Trước đó Diệp Thịnh là người thế nào, căn bản không có ai biết, anh ta có thể từ một tên du côn, nhảy vọt lên thành tổng giám đốc, một công ty lớn như vậy, nếu nói bên trong không có vấn đề gì, chẳng ai có thể tin được. Xem ra vụ án này có thể bắt tay từ chỗ Diệp Thịnh được rồi. Sau đó, Vương Du lam liền chủ động nhận nhiệm vụ để điều tra Diệp Thịnh, tôi Vốn cũng ra tay yêu cầu để Minh Lan. Kết quả vừa mới mở miệng thì đã bị hai người họ cùng trùng mắt nhìn, trầm im tin thích không nói gì. Hai người bọn họ không nói chuyện này với cổ hàng, tôi nghĩ chắc là sợ vì nó quá nông nổi, về để lộn tin tức. Dù sao, chúng tôi tìm được manh mối này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, gì. Chẳng bao lâu nữa là đến năm mới, cô Lưu không ngừng hỏi tôi năm nay, minh viện đang thích ở đâu. Xem ý của cô hình như là thật sự gồm minh viện và con sẻ rồi. Chú Lưu bên cạnh liên tục nó chiên vào, diễn vẻ cứ như là sợ cô con gái quý báo của mình bị người tài cướp đi mất vậy. Cuối cùng, bệnh viện vẫn không đến, nó trở về ngôi nhà cũ ở Trần gia Trang thăm những người đã cùng chúng tôi trải qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất. Tuệ tuệ, ở trầu dây bên kia, nó khẽ gọi tên tôi. Gần như cứ khi nào hai chúng tôi ở riêng bên nhau, nó luôn gọi tôi là tệ tệ. Em nghe kia tiếng pháo bên ngoài lớn quá, có lẽ nó đang sơ ống nghe lên. Đầu điện thoại bên kia không gần có những tiếng bùng bùng vang tới, một lát sao lại càng đáng nhiệt hơn. Còn lóng thóm có tiếng trẻ con vui đùa họ hét xiên lẫn khung cảnh ấy ác hẳn là náo nhiệt và yên vinh giống hệt quản thời gian 7 năm mà chúng tôi từ sống ở Trần Gia Trang Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới Tôi ghét điện thoại đi đến bên cửa sổ Ngoài kia cũng náo nhiệt tưng bừng Nhưng đêm trong thành phố lại không có bầu trời đầy sao mà chỉ có ánh đèn neon lấp lánh Công viên đằng kia đang mang pháo hoa Sự phong trung liên tục xuất hiện những bông hoa rực rỡ môn màu Nhưng chỉ trong khoảng khắc Điều biển mất chẳng còn lớp tích, sự rụt rỡ cho lo ấy, nét đẹp không gì so được ấy, rốt cuộc cũng chỉ kéo dài mấy giây, diễn lệ mà cô ảnh. Sau năm mới, tôi theo cha mẹ đi chúc Tết mấy nơi, rồi cơ thể bắt đầu không chịu được nổi, con Liêu nhất định không chịu cho tôi đi làm nữa, khăn khăn bắt tôi phải ở nhà nghỉ ngơi, lần này thì tôi không phải đói. Dù sao, có đi làm thì minh viện cũng trong chừng rất chặt, nó chỉ còn thiếu nước dùng dây lưng trói tôi lại và men theo bên cạnh nữa thôi. Ngày 9 tháng 6, cũng là ngày đầu tiên, sở công an làm việc trở lại, buổi chiều Minh Viễn gọi cho tôi, mấy buổi tối tập hợp tại nhà, tôi lập tức đón được là vui du lòng đã tìm ra mạnh mối gì đó. Từ sau khi thân phẩm của tôi bị bạch trần, Minh Viễn đưa lại một chiếc chìa khóa của ngôi nhà bên này cho tôi, và sữa trong nhà đã được bật, ấm áp vô cùng. Ăn trụ xong, tôi qua đấy ngay, rồi ở lại cả buổi chiều, vừa nằm sưởi nắng vừa đợi bọn họ quay về, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đơn vị chẳng có mấy việc. Các thực tập sinh chỉ cần tham dự một cuộc họp rồi được giao về luôn, nên khi Minh Viễn và Vương Du Long quay về, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi. Sau khi vào nhà, Minh Viễn cẩn thận khoái cửa lại. Vừa thấy bộ diện đó, tôi liền cảm thấy có chút lo lắng, xem ra gã dịp thịnh này đúng là mấu chút của vụ án kia, còn Vương Du Long chắc chắn đã điều tra được chuyện gì đó, nếu không họ cũng không tỏ ra nghiêm túc thế này. Em xem này, trong lúc Minh Viễn đang nắm cửa, Phu Du Lâm đưa luôn tài liệu cho tôi cả một sấp rất dày, chẳng biết cậu ta đã kiếm đâu ra nữa. Tôi vừa định mở ra xem, bệnh viện đã ngồi xuống. Sắp bên cạnh tôi, thấp giọng nói: tài liệu nhiều lắm, em đọc thì biết đến bao giờ mới xong. Để bọn anh chọn các chỗ quan trọng rồi nói với em là được. cái Dịp Thịnh này đúng là không đơn giản. Dịp Thịnh tinh thật là Dịp Tam Đức, người bản địa, trình độ văn hóa trung học cơ sở. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì làm việc tại xưởng dăn bông ông Kỳ, thường hay ăn cắp cật. Năm 83, vì ăn trộm đá gốc cũ trong sự mang ra ngoài bán, nên bị phạt 10 năm tù. Sau đó được giảm án 2 năm, đến năm 91 thì được ra tù, trở thành lưu manh năng lộn bên ngoài xã hội. Năm 92, diệp Tam Đức xa nhập vào một băng mẹ xã hội đen có tiếng Tâm trong tỉnh. làm một tên ta sai tết phiêu nhất, ban đầu là giúp người ta đặt phá đánh nhau. Vì sao loại dính và ma túy, nhưng hẳn cũng thông minh. Bạn thân không hút, chỉ đi bán, kiếm được không ít tiền. Tháng 3 năm 94, tỉnh mở một cuộc kẻ quét ma túy lớn, bắt được khá nhiều tội phạm ma túy. Nhưng gãi dịp tâm đức này lại thóc được, sau đó lắc mình một cái đổi tên thành Dịp Thịnh, rồi còn mở công ty riêng trở thành tổng giám đốc của một công ty tư nhân. mà Anh đã điều tra rồi, trong cuộc kẻ quét ma túy năm đó, rồi dĩ Dịp Thịnh không bị động đến là bởi vì, Hắn là tại trong của một nhân vật quan trọng trên sở Trong hoạt động gần quét đã lập được công lớn Khuôn mặt của Minh Viễn vẫn giáo sả ánh đen Vì có đôi mắt là sẽ nấp lánh Người đó là Tôi kích động đến nỗi trái tim Sắp nhảy ra ngoài cổ họng Cô Diễm Hồng có thể tả lại hình dáng của dịch tình cho tôi vẽ Chắc chắn là đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó rồi Có thể là ở đâu nhỉ Mà cô nàng lại tỏ ra thần biến như vậy Khả năng duy nhất chỉ có một Đó là Việc này có liên quan đến người tình bí ẩn kia của cô nàng Trong hồ sơ có ghi đó là La Thắng Cương, nguyên đại đội trưởng, chi đòi cảnh sát hình sự một. cô Du Lâm vừa nhăn nhó rút từ trong một tập tài liệu ra tấm ảnh của ông ta, năm 95 chết vì bệnh tim. Tôi vừa nhìn thoáng qua một chút, lập thích phủ định. Không thể nào, La Thắng Cường trên bức ảnh là một ông lão đã ngoài 50 tuổi, mái tóc hoa râm, sắc mặt từ tụy, cái còn mắt của cổ Diễm Hồng, dù có thế nào cũng không thể thích một người như vậy. Bọn anh cũng nghĩ thế. Bệnh viễn ngã người giữa lưng và sofa lại đưa tay vòng eo tôi một cách tự nhiên vô cùng cho nên khả năng duy nhất chính là hồ sơ đã từng bị người ta sửa đổi Năm đó, người chủ trì vụ án này là ai vậy? Trong mời tôi chẳng có một từ sáng léo qua minh viễn cười ha ha mấy tiếng đưa tay gãi nhẹ lên mũi tôi khi ngợi Em cũng không ngốc nhỉ Bọn anh đã đi điều tra rồi Năm đó, người tham gia vụ án này nhiều lắm Còn dù có chê xấu thế nào thì cũng có manh mối lưu lại Anh phải xem xem Hắn ta rốt cuộc có thể che giấu được đến bao do Bởi vì vụ án có tiến triển Tâm trạng mọi người đều tốt hơn rất nhiều Ba người chúng tôi cười cười nói nói với nhau Hết sức náo nhiệt Để nói chuyện vui vẻ Vu Du Lâm đột nhiên nhìn chầm chằm vào chúng tôi Đang mắt rõ từ trên xuống dưới Tự như một cặp đèn pha Khiến tôi không khỏi có chút chột dạ Giữa hai người Cậu ta hơi câu mày lại Tỏ vẻ To mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết thế Trường 51 nghe vương du lâm nói vậy tôi thầm chục dạ không dám nói gì thêm còn minh viện vẫn thẳng nhiên như thường đưa tay khoát vai tôi cả người gần như đều dựa vào người tôi rồi quay sang nói với vương du lâm sao ham mộ à vậy cậu cũng tìm một người đi lần trước không phải có cô nàng minh viện còn chưa nói xong vương du lâm đã vội vàng nhào đến bịch miệng nó lại minh tử câu như tớ nhìn nhầm cậu rồi chúng ta là anh em với nhau bao nhiêu năm như vậy thế mà cậu còn mỹ ma tớ đừng nghĩ bây giờ cậu có thể đắc ý nhé cậu quên mấy hôm trước có người nào đó còn hậm thật tức đến nỗi suốt một đêm không ngủ được hay sao bệnh viện lập tức im miệng trên khuôn mặt thoáng qua vẻ lúng túng và ngượng ngùng lẻ nhìn qua phía tôi thấy tôi đang nhìn nó vội vàng giàn và mắt qua hướng khác vương du lam cười riu rược đặc chí tôi tò mò nhìn hai người họ khuôn mặt bệnh viện đã đỏ bừng cả lên dù vẫn ra vẻ thản nhiên như không có việc gì nhưng nét cười ngùng vẫn tất ra từ trong đáy mắt Vương Du Lam nhìn nó rồi lại nhìn tôi cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười không trêu chọc Vinh Viễn thêm nữa trong lòng tôi tôi rất to mor nhưng ở ngay trước mặt Minh Viễn thế này cũng không tiện hỏi han gì thêm ăn tới xong Minh Viễn liền đưa tôi về Vương Du Lam muốn tạo điều kiện cho chúng tôi nên đã quay về trường trước trên đường chỉ còn lại hai người chúng tôi chậm rãi đi đêm đầu xuân vẫn còn khá lạnh vừa ra khỏi cửa, Minh Viễn liền giắt tay tôi một cách rất tự nhiên. Đi được một đoạn, nó dường như lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền cầm tay tôi lên đặt vào lòng bàn tay nó, rồi đưa đến bên miệng khẽ hà hơi liên tục. Hành động này của nó khiến tôi không kìm được mà cực kỳ khích thích. Tôi vốn cho rằng những đứa con trai như Minh Viễn sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này. Đây là hành động mà chỉ những cậu neo sinh ngốc nghếch mới làm thôi. Nhưng nó vẫn nghiêm túc, hè hơi vào lòng bàn tay tôi, khai được một lúc còn ngẩn đầu lên nhìn tôi, thấy tôi đang cười, vẻ thân cũng ngượng ngùng cười khẽ. Trước đây, thường xuyên thấy mấy cậu con trai khác làm thế này. Anh liền nghĩ, nếu có một ngày tìm được em, anh cũng phải làm như vậy để thay em ấm. Minh Viễn nhìn tôi, trong đôi mắt tràn đầy và ấm áp, không ngờ thật sự lại có một ngày như thế. Trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác khó nói, cổ họng như nghẹn lại, chỉ biết lặng lẽ nhìn nó không nói năng gì. Trên đường xe cột tách nập ánh thanh ồn ẽo, nhưng lúc này thế giới của chúng tôi lại chìm trong tĩnh lặng. Cơ thể tôi vốn không được tốt, hôm đó về nhà liền bị cảm, thế là cô Liêu nhất quyết không chịu cho tôi ra ngoài thêm nữa, bệnh viện cũng gọi điện tới bảo tôi cứ ở nhà dưỡng bệnh, giọng nói đầy vẻ tự trách. Có lẽ khi sinh mệnh con người thường hay đa sầu đa cảm, lúc này tôi là bắt đầu lo lắng đến chuyện một năm sau khi mình rời đi, nếu tôi có thể ở lại đây mãi mãi, cho dù trong lòng còn có khúc mắt với tình cảm của Minh Viễn, nhưng tôi tin rằng cuộc sống sẽ có một ngày tôi hoàn toàn yêu nó, giống như nó yêu tôi. Như giờ đây, tôi không thể nào thả rộng lòng mình để đón nhận nó, trong lòng luôn có một chút cảm giác luôn cảm thấy thấp thỏm bất an khi nghĩ về cuộc ly biệt một năm sau rõ ràng biết rằng cuộc tình này cuối cùng cũng phải đứt gánh giữa đường làm sao có thể toàn tâm toàn ý được đây nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả là minh Viễn, nó đã phải chịu nỗi đau sinh ly tưởng biệt một lần rồi sao sự đã kích nặng nề đó nó thậm chí còn địch nguyên sinh khó khăn lắm mới khôi phục lại được tôi làm sao dám để nó phải trải qua nỗi đeo đó thêm lần nữa khi ở nhà một mình Tôi toàn suy nghĩ vẫn vơ mấy thứ không đâu Mà suy nghĩ càng nhiều Tâm trạng lại càng tệ hơn Buổi tối khi minh viễn tới thăm Tôi còn không kìm được mà hỏi mấy câu ngốc nhất Chẳng hạn như Nếu có một ngày em không còn ở bên anh nữa Anh sẽ làm thế nào Lúc ấy bất kể là nó đang làm gì Cũng đều chậm rãi dừng tay lại Rồi từng chút từng chút một quay người nhìn sang phía tôi Ánh mắt rối loạn khuôn mặt cứng đờ Cứ như hoàn toàn không ý thức được tôi đang nói gì vậy mãi một lúc lâu Nó mới cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc Trần giọng nói, sau này đừng nói linh tinh như thế nữa, chuyện này không ti tiện đùa được đâu. Thế là tôi cũng không dám nói thêm câu nào nữa, trong lòng cảm mất an hơn. Buổi tối ngày Tết Nguyên Tiêu, con máy thuộc cấp của chú lưu đến nhà ăn cơm, vừa khéo gặp Minh Viễn, một người đàn ông trung niên chừng 30 tuổi trong số đó, nhìn nó bằng vẻ đầy kinh ngạc không kìm được nói, Tứ Kim, sao cậu lại ở đây vậy? Bình viện cũng hơi ngẩn ra một lúc, sau đó liền khẽ miệng cười với người đó. Thầy nhiên đáp, dạ em đến thăm bạn gái thôi. Người đó hơi bất ngờ, ngoảnh đầu sang phía chú Lưu. Chú Lưu cười nói, thằng bé, tiểu kim này cũng không tệ. Người đó cũng või vàng phụ họa theo. Đúng là không tệ, đúng là không tệ. Mới chừng này tuổi thôi, vậy mà đã chính chắn vững vàng hiếm có rồi. Khi nói, còn qua sang cười với bình viễn, trong nụ cười mang thêm một nét ý về sâu xa minh viện cũng khách sáo rồi điềm nhiên đi thẳng về phía phòng tôi. tôi vốn luôn hé cửa phòng để có thể nhìn ra ngoài thấy nó bước vào liền vỡ vàng chạy lên giường nhưng rất cuộc vẫn chậm một chút vì nó bắt ngay tị trận đã bảo em chậm một chút rồi mà sao vẫn cứ hấp tấp như thế? nét nữa lại đào đầu cho mà xem mới đi vào minh viện đã khẽ trách móc tôi vừa dứt lời đi tới tuyển chăn ra rồi bế bỗng tôi lên nhấc luôn vào trong chăn. Tôi vừa đâm vào ngực binh viện vừa lớn tiếng phản nói Xin anh đấy, em đâu phải là bệnh nhân sắp chết Có cần phải cả ngày rút trong chăn như vậy không chứ cứ thế này, khéo em còn bị ngạc đừng chết chứ Không được nói đến những chữ đó nữa Còn nó vội ý thức của tôi hình như đặt kích thích vào thần kinh nhạy cảm của nó Nháy mắt Minh viện đã kích động hẳn lên giọng nó cũng cao hơn nhiều Trước giờ nó chưa từng lớn tiếng gào lên như vậy với tôi Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh Không khí cũng hết sức ngột ngạt và nặng nề Nếu như trước đây chỉ là cẩn thận thăm dò Vậy thì hôm nay Tiếng gào của nó đã biểu đạt một cách rõ ràng Những điều mà trong lòng nó đang suy nghĩ Anh Nó nhìn tôi Mà chân tay luống cuốn Mấy lần đã định nói gì đó Nhưng đều chỉ mở miệng ra mà chẳng nói được gì Rồi nó ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi Đưa tay về phía tôi Bàn tay lạnh ngắt Minh viện không phải như vậy Bất kể lúc nào nó cũng đều giống như một Lò lũ nhỏ, dẫu trời có lạnh hơn Nó vẫn luôn ấm áp như một phần mặt trời Xin lỗi, em... Sau này em sẽ không nói như vậy nữa Tôi giữ đầu, vào, bờ vai nó Khoát tay nó, nhỏ giọng hứa hẹn Ít nhất chúng tôi còn một năm nữa để bên nhau Tôi không muốn một chút vui vẻ trong mọi thời gian cuối cùng này Lại bị bao trùm bởi nội ám ảnh Nếu có thể, tôi hy vọng chúng tôi sẽ luôn vui vẻ Cho đến tận ngày mà tôi rời đi Nó so nhẹ mái tóc của tôi, khói miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười tinh nghịch, rồi liếc mắt nhìn ra phía cửa nhỏ giọng nói. Chắc vừa nãy chú Lu đã nghe thấy tiếng anh rồi. Em nói xem, liệu có phải bây giờ chú đang đứng ngoài cửa không nhỉ? Chỉ cần anh gào lên thêm tiếng nữa, chắc chú sẽ lập tức sòng vào lỡ anh ra ngoài. Tôi cười bảo, anh làm gì mà nói chú Lu như con rồng phun lửa thế? Chú ấy hòa nhẹ dễ gần lắm đấy. Thôi đi em, Minh Viện dở khóc dưới cười nói. Trong nhà em chỉ có cô Lưu là hoài nhã dễ gần thôi Còn chú Lưu sớm đã không ưa gì anh rồi Đừng thấy thường ngày chú Lưu sách sáo với anh mà lầm Thật ra trong lòng ghét anh lắm đấy Em không hiểu đâu Đã là người làm cha Chẳng ai lại ưa con rể cả Cảm thấy như là con gái mình bị người ta cướp mất vậy Sau này nếu chúng ta mà có con gái Anh cũng sẽ ra vẻ bố vờ một chút mới được hẳn lộ ai phong lắm Tôi cười đỉnh đau cả bụng Thằng nhóc này mà có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện làm bố vợ rồi Kết quả là tôi cũng ngô nghe đi bàn bạc với nó về chuyện sau này Nên sinh con trai hay con gái Thậm chí đến chuyện giáo dục con gái Và chuyện hôn nhân đại sự của lũ nhóc của suy nghĩ đến luôn Viễn cảnh đúng là xa xôi quá Dù sao trong nhà cũng còn người lớn Bình viễn không tiện ở lại quá lâu Mới hơn 8 giờ đã định về rồi Trước lúc đi tôi chợt nghe đến vụ án đó Liền tiện miệng hỏi một câu Kết quả bệnh viện trầm ngâm hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời. Bọn anh đã nghe ngóng rồi, nhận thấy có ba người khả nghi. Vừa nói nó vừa nhìn ra cửa với vẻ thiếu tự nhiên. Vừa thấy ánh mắt này của nó, tôi liền biết ngay là có vấn đề. Thó suy nghĩ một chút, đừng lập tức hiểu ra. vội vàng thám sợ ông hỏi, Ý anh là, trong số những người vừa tới đây... Bệnh viện kia gật đầu, cuộc kèn quét ma túy năm 94, là do lực lượng cảnh sát toàn tỉnh phối học thực hiện, các đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm được phái người tham gia tổng chỉ huy là phó giám đốc sở mạnh vân đã về hồ năm ngoái ngoài ra còn có thêm ba người đảm nhận vai trò tổ trưởng lần lượt là bằng phi hàn quan chính và phan nghiêm người vừa nói chuyện với anh chính là lưu bằng phi hiện là đội trưởng đầy đội cảnh sát hình sự số 2. còn một người nữa là hàn quan chính hiện đã được lên chức là cục phó cục cảnh sát thành phố cô cuối cùng là Phan Nghiêm giờ đã không còn làm cảnh sát nữa mà được điều động về làm việc ở ban thư ký thành phố. Họ anh đều đã điều tra rồi, toàn bộ hồ sơ của cục cảnh quét hôm đó đều do bọn họ đưa lên, có thể sửa đổi cũng chỉ có ba người bọn họ. ba người này là của tôi còn chưa nói hết, bệnh viện đã hiểu được ý của tôi bèn trả lời, ba người này tuổi đều không lớn, năm 94 Lưu bằng Phi, 32 tuổi, Hàn Nguyên Chính 34 tuổi." Phan Nghiêm còn trẻ hơn một chút, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát chưa lâu, mới 24 tuổi. Anh ta là con trai của đội trưởng Phan, nên khi đó được sở chọn làm trọng điểm mời dữ. Nếu không, dựa vào tội tết của anh ta, ắc không thể được làm tổ trưởng trong một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Năm 94, cô Diễm Hồng, 32 tuổi, ngoài Phan Nghiêm có vẻ hơi trẻ hơn một chút. Hai người còn lại đều đèn đổ trên đề hấp dẫn Của đàn ông Lại có thành tựu trong sự nghiệp Cô Diễm Hồng thích bọn họ cũng là chuyện bình thường Ngay đến Phan Nghiêm Cũng không phải là không có khả năng Tình yêu kiểu chịu em thực ra cũng đau hiếm Nhằm đó hai người lưu Hàng Đều đã kết hôn Còn có con rồi Minh viện bổ sung Phan Nghiêm hiện giờ vẫn còn độc thân Anh và Vương Dương Lâm tạm thời chưa tìm được Trên manh mối gì khác cả Một anh phải cẩn thận một chút ngàn vẫn lần đừng để bị phát hiện vừa nghĩ đến cái chết của tăng ngọc đình trong lòng tôi cảm thấy rất lo lắng đặc biệt là khi một trong những kẻ bị tình nghi là đang ở phòng khách thì cách chúng tôi một bức tường nên tôi lại càng bất an hơn bệnh viện mỉm cười an ủi tôi em yên tâm đi còn anh vấp ngã một lần không lên một tấc sẽ không dễ bị phát hiện như vậy đâu hơn nữa em cho rằng anh sẽ đi tìm ai nghe ngóng chứ tôi hơi ngẩn ra một chút không hiểu ý của nó lắm bệnh viện vẫn nhẹ lên má tôi mấy cái cười nói em quên mất chú đại lô ra a trong cô càng quét năm 94 chú ấy cũng được đưa đến giúp đỡ nên biết không ít chuyện anh nói với chú ý rằng mình cần tài liệu để chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp chú ấy chẳng nghĩ ngợi gì để nói hết mọi chuyện mà chú ấy biết cho anh tôi thật sự đúng là vô tâm quá thể nếu không nhờ có Minh viện nhắc đến lu đào chúng tôi đã quên mất anh ta không biết bây giờ anh ta sống thế nào rồi còn cả lu xen và bà con ở trần gia rei nữa Vừa người đến họ, lòng tôi liệt ấm áp hẳn lên, chỉ hận không thể mọc ra đôi cảnh mai đi thăm họ.